các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau cái chết của cụ tần gia đình cụ thái làm chuyện gì cũng thua lỗ x u i x ẻ o hai cụ có năm người con đứa út bỗng dưng bị bệnh phong lở loét khắp người sau này cũng chết trẻ người con gái đầu sau này bị phát điên chạy khắp làng la hét người con trai thứ thì bị tai biến liệt nửa người nói chung người con nào cũng bị không chết thì cũng bị bệnh tật hành hạ cả đời. Sau này cái thơm kể lại, mọi người mới biết được chuyện cụ Thái mời thầy về làm lễ liên tục, kêu cầu khắp nơi nhưng không ăn thua gì. mời cả thầy Áp Vong gọi những người chết về hỏi chuyện. Nghe nói Vong cụ Tần nhập về thì cụ nói: dưới ấ y c h ú n g nó bắt tao phải về hành con cháu. cúng kiến cũng không được gì đâu. từ đây cứ mộ cụ tần bị động là y như rằng con cháu trong dòng tộc bị đau ốm nặng hoặc chết chè, cứ phải làm lễ tạ mới tạm yên được. ông đại ngừng k ẻ bố tôi lên tiếng. thì ra là vậy, nhưng mà đã bao đời nay rồi, lẽ nào oán nghiệp ấy vẫn chưa được giải sao? cụ tần đúng là làm điều ác với cô m ậ n thì cũng chỉ báo án những người hại mình cùng lắm là con cháu ba đời của họ, lẽ nào cho đến bây giờ vẫn chưa dứt? Cõi vô hình thì không có thể hiểu như lẽ thông thường ở trên dương gian. Mỗi cõi vận hành theo những quy luật riêng của nó. Tôi đã nhiều lần tìm thầy hóa giải rồi, nhưng không thành công. ở bên Bắc Ninh có một thầy phong thủy rất giỏi, tôi cũng c ấ t công sang mời về tận nơi. Ông này sang quan sát ngôi mộ của cụ tần, rồi giận mạch, gắn đầy vật phong thủy xung quanh, nhưng cũng chẳng được. Không ngờ trên này yên ổn thì chi dưới các chú lại bị. May là còn lần tìm được ra nhau, chứ không đ i ề u đứng cả họ chứ chẳng chơi. giờ khuya rồi nghỉ ngơi sáng mai tôi dẫn các chú ra mộ sửa sang lại rồi làm lễ ta bố tôi và hai chú nằm c h ă n chọc cả đêm không ngủ được chú phương nằm ngoài cùng tầm 3 giờ sáng chợt thấy dưới chân mình bị nhột nhạt dở chân ra thì ra là một con mèo trắng tinh giúp vào ngủ chú túm nó ném ra ngoài một lúc sau nó lại rút vào người chú phương, ném nó ra mấy lần nó vẫn quay vào và chỉ rút vào mỗi chân chú phương. Sáng hôm sau, ông đại dẫn bố tôi và hai chú g i a mộ của cụ tần kiểm tra. Mọi người kiểm tra kỹ thì đúng là có một hốc nhỏ chuột đào tổ bên trong. Ông đại sai người về lấy xi măng c h t kín lại rồi dâng lễ tạ. Sau khi xong việc. c h ò chuyện với ông đại một lúc lâu, bố tôi và hai chú lên xe về nhà. Vừa về tới đầu làng đã nghe thấy tiếng trống đám ma tùng tùng vang vọng. Vừa hay lúc đấy có người làng đi ngang qua bảo chú Phương về mau lên, thằng Hoan ó mới mất tầm ba giờ sáng nay rồi. Chú Phương mặt tái nhợt không nói được lời nào. Ba người tức tốc về nhà ngay. mới tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng khóc hằn đặc của t h í m Loan. Mọi người trong họ đã tề tịu đông đủ, mỗi người một việc, lo cho đám tang Thằng Hoan. Thấy bố tôi về, mẹ tôi kể nửa đêm qua Thằng Hoan lại lên cơn co giật như lúc trước. đưa lên bệnh viện thì tầm 3 giờ sáng nó mất. Các bác sĩ không tài nào cứu được. bố tôi dụng rời chân tay đã lên tới đấy rồi chưa kịp làm lễ tạ mà thì một mạng người lại phải ra đi thật đau xót cái chết của thằng hoan cũng là cuối cùng của dòng họ tôi tính đến thời điểm này sau này mỗi lần động mà thì người trong họ chỉ bị bệnh tốn kém tiền chữa trị nhưng không mất mạng hiện nay mà cụ tần được dòng họ tôi và dòng họ trịnh trên hải dương ốp đá hoa cương kiên cố để tránh nạn động mả. Mấy năm gần đây thì hiện tượng này. Nghe